kính Thưa quý vị, Trường Kỳ hân hạnh gặp lại quý vị trong phần 2 và cũng là phần cuối của chương trình Nghệ sĩ với đời sống dành cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Tác giả của nhiều nhạc phẩm về đời lính cùng những cảm nghĩ và suy tư của họ trong hoàn cảnh một đất nước trong thời chiến tranh. Về thời kỳ chính thức bước vào con đường sáng tác của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho biết đó cũng chính là thời kỳ ông được sung thẳng vào đơn vị tác chiến trên những mặt trận tiền tiêu nóng bỏng, đầu. Ông đóng ở vùng Tam Giác sắt với những địa danh quen thuộc như Đức Hòa, Đức Huệ, vân vân Sau đó ông xin thuyên truyền về phân khu Đồng Tháp 10 và phục vụ ở đây trong những năm 55 và 56. Tại đây, ông giữ chức vụ Trung úy trưởng phòng hành quân, kiêm nhiệm chức vụ trưởng phòng 3 của chiến dịch Thọa Ngọc Hầu do Thiếu tướng Dương Văn Binh làm tư lệnh. Trong 2 năm đó, ông đã có nhiều kỷ niệm khó quên ngoài những cảm hứng dồi dào trong việc sáng tác. Kỷ niệm của nhất thời gian ở đồng tháp 10 có lẽ là Là những người đã khuân giác đất cát Để mình tái tạo lại cái tháp 10 tầng của đồng tháp 10 Chính trong khung cảnh khói lửa chiến tranh vào sinh ra từ đó Đã thôi thúc nhạc sĩ Huế Văn Đông hoàn thành những tác phẩm đầu tay Sáng tác ngay ngoài mặt trận Như bài súng đàn, lên đường, vui ra đi vân vân Một thời được hát vang trong chiến dịch Thọa Ngọc Hầu Và trong chiến khu đồng tháp 10 tuy nhiên vào thời kỳ này tên tuổi của ông chỉ được biết đến một cách rất hạn chế nhưng phải đến năm 1956 khi những bản nhạc phiên gác đêm xuân chiều mưa biên giới sắc qua mòn nhớ xa đời thì cái tên nguyễn văn đông mới được nhiều người biết đến phiên gác đêm xuân và chiều mưa biên giới đã được gửi đến quý vị trong phần một của chủ đề đặc biệt về nguyễn văn đông Bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Sắc Hoa Màu Nhớ trong phần 2 hôm nay. Nhạc phẩm này sẽ do Phương Hồng Quế trình bày. Hoa phương rơi đón mùa thu tây, màu lưu luyến như quá thu ơi. Ngàn phương rơi bay vương tóc tôi sát cười màu pháo hôi, tiên em chiều năm ấy. Từ, từ khu chiến về thăm sông ngàn xa pháo lớp ánh sao chiều hành quân này qua lối xưa giữa một chiều gió mưa sát hoa hồng mênh mơ trời vẫn nhớ đời đời phù rơi rơi trong lòng tôi thu vừa sang sắc hồng tô lối tình thu thắm thiết quá mưa nhìn màu hoa xưa tan tác rơi nhớ muôn và nhớ ơi thắt trong màu hoa nhớ tôi lại đi giữa trời Hoa trong tôi chiều thu sâu không qua lối xưa nhìn gió mưa, nhạc phẩm sắc hoa màu nhớ vừa do tiếng hát của Phương Hồng Quế gửi đến quý vị nhạc phẩm này cùng với phiên gác đêm xuân được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác trong cùng thời gian và khoảng năm 1956 với chiều mưa biên giới Nhưng hai nhạc phẩm này lại được phổ biến đến người nghe sớm hơn. Các bài phiên rác liên xuân và sắc qua màu nhớ cũng được sáng tác vào cùng thời kỳ này ở đồng thấp 10. Nhưng lại được may mắn hơn, xuất hiện sớm hơn ở Đài Sự Hòa và trên văn nhà đoạn những năm 1958-59. Sau khi sáng tác những nhạc phẩm về đời lính nêu trên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã được chính thiếu tướng Dương Văn Minh lúc đó là tư lệnh chiến dịch Toàn Ngọc Hầu bắt tay ngay tại mặt trận chiến khu Đồng Tháp để tỏ lòng ái mộ ông hình ảnh các bắt tay đáng nhớ này đã được đăng tải trên trang nhất của báo Chiến sĩ Cộng hòa của quân đội Việt Nam một thời gian sau ông còn viết thêm nhiều bài về đời như mấy giọng sơn khê khúc tình ca hàng hàng lớp lớp lá thư người lính chiến vân vân một trong những nhạc phẩm này sẽ được diễn tả sau đây qua tiếng hát của Thái Huyền đó là khúc tình ca hạ hạ lớp lớp mời quý vị cùng thưởng thức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 cho mình Ghiền mộng Gõ cả những bài ca viết về đời lính chiến của Nguyễn Văn Đồng đều đón nhận được sự biến mộ của mọi người nhưng chiều mưa biên giới vẫn là bài để lại nơi ông nhiều kỷ niệm sâu xa trong cuộc đời sáng tác đặc biệt vào năm 1961 Bộ Thông tin Sài Gòn đã ra lệnh cấm phổ biến bài chiều mưa biên giới và mễ dặm sơn khê với lý do phản chiến đã gây cho ông nhiều khó khăn trong thời kỳ này Lúc đó thì cả báo thư báo chí của Sài Gòn đều đăng hết Ở trang nước này Mọi người nó là ủng hộ anh Trong vấn đề đó mà Nhờ cái sự ủng hộ đó mà cái sự khó khăn của anh Cũng nhẹ đi Song song với việc sáng tác nhạc Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng cũng chú trọng đến việc tổ chức Những chương trình văn nghệ có giá trị nghệ thuật Trong việc khuyến khích mọi người Về việc quậy nguồn Việt Nam Khi ông thành lập đoàn văn nghệ vì dân Đoàn văn nghệ vì dân Do tôi hướng dẫn Với thành phần Ca nghệ sử Danh tiếng nhất vào thời kỳ bây giờ Như Mạnh Pháp Minh Diệu Cô Khánh Ngọc Anh Hoài Linh Thu Hồ Minh Kỳ vách đàm Và các kịch sĩ lừng lẫy tên tuổi Như Cô Kim Cương Vân Hùng Ba Vân Bãi Xê Trần văn Cạp Trang Kinh Kiên Đã một thời làm sơ mê giới yêu Nghệ thuật Qua các chương trình văn hội quần tráng mang giấy ấm thì cũng 吗？ Hà Thanh vừa đến quý vị nhạc phẩm mấy dặm sơn khê rất nổi tiếng của Nguyễn Văn Đông để tiếp nối cho chương trình nghệ sĩ và đời sống do trường kỳ thực hiện dành riêng cho ông. Và năm 1958, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông còn là trưởng ban tiếng thời gian của đài phát thanh Sài Gòn. quy tụ nhiều giọng ca nổi tiếng thời đó như lệ thành, hà thanh, minh diệu, khánh ngọc, mạnh phát, quách Đàm, anh ngọc vân vân đã mang đến cho thính giả những sắc thái riêng biệt của nguyễn văn đồng. năm sau ông còn là trưởng ban tổ chức đại hội thi đua văn nghệ toàn quốc. vào năm 1959 tôi là trưởng ban tổ chức đại hội thi đua văn nghệ toàn quốc ở cấp quốc gia. bà trần lệ xuân phu nhân của cố vấn ngô đình nhu đại diện cho tổng thống Việt Nam cộng là ngô đình cao nguyên và rồi các nghệ sĩ được chấm xếp hạng, mà sau đó những tên tuổi này đã đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông không những chỉ là tác giả của những tác phẩm về đời lính trong vai trò của một người lính tác chiến, ông còn là tác giả của rất nhiều nhạc phẩm tình cảm như khi đã yêu, bóng nhỏ giáo đường, thầm kín. đoạn tuyệt, xin đừng trách anh vân vân trong vai trò một người nghệ sĩ thuần túy. Qua nội dung những nhạc phẩm đó, khi được hỏi phải chăng nơi ông chất chứa một tâm hồn rất lãng mạn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng đã trả lời một cách không đắn đo. Thêm vào đó là những lời tâm sự chân thành của ông. Lãng mạn mà cũng và nói rằng cũng yếu đuối. Được. Có lẽ mình cầm súng cũng là một cách hơi nghịch cảnh, tại vì. bắn một con kim cũng nặng người làm sao bắn được người mình cầm cái súng mà bắn một con thú vật riêng nhu cầu của mình giả tế như giờ đánh đồn ở một khu rừng biên giới thiếu liên thực đi vô rừng săn một con thú nhưng bắn xong rồi thì buồn nản ăn mất ngon trong cái trường hợp đã là làm sao mình mình giết người được. để nhận biết được tính chất lãng mạn nơi nguyễn văn đồng không gì hay hơn mời quý vị thưởng thức một sản phẩm tình cảm của ông đó là khi đã yêu sẽ được trình bày qua tiếng hát thanh tuyền sau đây. Khi đã yêu thì mơ mong nhiều, mơ ngày mai pháo nhường đường vu, mơ vành môi thơm ngát hương đời, tình kia phóng kiếm mây trời, tình yêu riêng một người. Khi đã yêu thì lo sầu nhiều, lo chiều thu nắng nhạt màu tươi, lo niềm yêu chưa thấm tim người, tình kia thêm vỡ tan thui, đêm đêm hoen lệ đầy vỡ. Lấy đâu môi, màng khoe mắt sao vui. Vì dấu sâu này nên cô duyên ơi, ân tình còn thương mãi mãi, hương thề tròn kiếp không phai. Bao ước mơ còn trong đợi chưa. nhìn đến tim người, ngày hai đứa chung yêu yêu một người thôi. Ngoài cuộc đời binh hiệp và những hoạt động nghệ thuật cộng với công việc sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng còn đứng ra điều hành hai hãng đĩa nhạc và băng nhạc nổi tiếng và độc tập niên sáu mươi như lời tự thuật của chính ông. Trước năm 75 tôi là giám đốc hãng dĩa và băng nhạc công ty Nâng tan và Sơn Ca. Nơi đây đã tung ra đời hàng trăm chương trình ca nhạc và hàng chục vở tuồng cải lương kinh điển của miền Nam. Cũng chính nơi đây, tôi đã tiên phong thực hiện album riêng cho từng cá nhân ca sĩ như album Sơn Ca Bãi cho Khánh biên sơn ca chính cho lệ thư, sơn ca mười cho thái thắng và nhiều album riêng cho trịnh công sơn, phương duân, thanh tường, giao linh làm kinh danh những tài năng này ở thập niên 60 mươi, ngoài tên thật và cũng là nghệ danh của mình là nguyễn văn đồng, người nghệ sĩ tài hoa này còn sử dụng nhiều bút hiệu khác như phượng linh, vì dân, phương hà, đông phương tử mà ít người biết. ký tên trên một loạt những đặc phẩm tình cảm trẻ trung như Khi đã yêu, Niềm đau dị vã Thầm kín, Dạ sầu vân vân. Riêng với bút hiệu Đông Phương Tử ông đã soạn sáu cô vọng cổ đã sáng tác ngạc nền và đồng thời làm đạo diễn cho trên 50 vở tuồng cải lương nổi tiếng ở miền Nam như Nửa đời Hương Phấn Tiếng Hạc Trong Trang Sân khấu Về Khuya Đoàn Tuyệt, Mưa Rừng, vân vân. Nhưng sau năm 1975 Ông gần như ngưng hẳn việc sáng tác với việc cho ra đời vọn vẹn cài nhạc phẩm trong những năm gần đây. Tiết thai sau năm 1975 tôi ngừng sáng tác trong suốt thời gian dài 30 năm vì những lý cho riêng. Hiện nay một số tác phẩm của tôi cũng chưa được nhà nước cho phép phổ biến. Tôi hy vọng rồi đây mọi việc sẽ tốt đẹp theo thời gian. Thật sự cho đến nay Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã được cơ quan văn hóa trong nước cho phép phổ biến 18 bài, trong số có nhớ một chiều xuân, thầm kín, đom đóm, khúc xuân ca, núi và gió, dạ sầu, vô thường, về mái nhà xưa, trái tim Việt Nam, hải ngoại thương ca. Nhạc phẩm sau là Hải ngoại thương ca, sáng tác vào năm 1963. sẽ được về kịp sau đây một mùa thương kết muôn hoa lòng mặc thời gian tóc pha đôi mờ, mặc đại dương sóng to mưa gào, đàn chim bay trông làm chợt Để nhạc phẩm vừa do Hà Thanh trình bày, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho biết thêm là Hải Ngoại Thương Ca cũng đã mang lại cho ông một niềm vui. thì có một cái cũng rất là vui. vừa rồi năm một nhà, năm nghìn cái bài Hải Ngoại Thương Ca được đưa việc ra ngoài Hà Nội. thì ngoài Hà Nội mới hỏi anh rằng có phải bài Hải Ngoại Thương Ca này mới viết không? mà sao nó sát cái đề tài của thời cuộc này quá vậy? nó hay lắm. Đấy là lời của một vị lãnh đạo của Cục văn Hóa Người Thuận. Bây giờ, nó nghĩ lại, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho biết ông chỉ tiếc có một điều như ông nói. Tôi chỉ tiếc đời người ngắn ngủi mà tôi đã phí phạm một thời gian quá dài, ngủ bó rối, bất lực. Và trong một lần gặp gỡ khác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông tâm sự thêm. cuộc đời ngắn ngủi mà anh đã đánh mất 30 năm, không làm gì hết. Bằng những lý do này lý do nào những ngàn trái trong cuộc đời đã, anh không làm được một điều gì trong 30 năm có một cái rất là tiếp nhưng dù sao nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng là một người tin tưởng tuyệt đối ở số mệnh nhất là ông đang ở một lớp tuổi khá cao và Tuy rằng cuộc đời của ông có nhiều điều bi quan như ông tâm sự nhưng hiện nay ông chỉ biết phó thác cuộc đời mình cho định mệnh đẩy đưa trong một cuộc sống êm đềm và rất hạnh phúc bên người vợ hiền yêu dấu của ông và ông biết đó chính là một sự bù đắp cho những mất mát của mình để rồi ông qua cuộc đời như một chốn vô thường cũng là tựa đề một nhạc phẩm của ông vô thường sẽ do tiếng hát của Giao Linh và Đức Bình gửi đến quý vị hôm nay để kết thúc cho chương trình nghệ sĩ về đời sống do trường kỳ thực hiện dành cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trường kỳ xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Đêm đêm nghe mưa, thời gian nhẹ lướt, từng sợi rơi rơi như cha cho đời, từng hạt sương xa trên lá trên hoa, tan giữa mênh mông vào cõi hư không. Đêm đêm. xinh diễm từng trời măng non thay kiếp trẻ già ưng lời yêu thương như khói Bùng cháy đôi môi ngày mới yêu nhau. Anh đâu có biết lòng em tha thiết. Một vòng tay em ướt môi mềm. Thật nhiều nghe anh trách tiếc cho nhau. Năm tháng qua mau đời vô thường.